Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có chứa thuốc kích thích Hàn Dương còn quá ngây thơ Với những thủ đoạn kiểu này Lãnh phòng uống Đấy lòng của anh từ lâu đã biến thành tượng đá Không có gì không khống chế được Trừ khi là không muốn mà thôi Nước không số được cái đầu Đang bốc hỏa vì đau Tay hàn lãnh phòng lại thêm những vết cắt mới Anh phải tỉnh táo Để đưa Hàn Dương về nhà Mặt anh xanh lắm có sao không Không sao Em lấy giùm anh một ly nước Loại thuốc này là loại cực mạnh Đối tượng trong phòng chỉ có doanh doanh Một lần nữa Có lẽ cô sẽ không thể nào chịu nổi Nước đây anh Trên đai lãnh phong là hai viên thuốc Anh cầm lấy ly nước Một lần nốt trọn cả hai viên Anh, anh uống thuốc gì vậy Thuốc an thần Anh sẽ ngủ hơi lâu Sáng 7 giờ mà anh chưa dậy Thì em gọi anh nhé, doanh doanh Vất vả lắm Hà Doanh mới đưa được Lãnh Phong vào giường ngủ. Mồ hôi đang diện trên trán, máy nhếu lại. Lãnh Phong ngủ, nhưng là giấc ngủ không yên bình. Cô định cười bớt mấy cái gốc áo sơ mi cho anh dễ chịu hơn. Dưới ống tay áo dài, Hà Doanh hoàng hốt nhận ra nó cụm lên những vết thương vẫn còn đang dỉ máu, được băng bó lại bằng lớp vải gạc trắng. Hà Doanh cuốn cuồng mới lớp vải đến tủ thuốc gia đình tìm dụng cụ để cầm máu cho Phong. Băng bó xong, Cô cởi hai chiếc cúc áo trên áo sơ mi và Hà Doanh không tin vào mắt mình. Trên ngực lãnh phong giải đặc sẹo. Những vết sẹo kiến miệng không dài, không ngắn đa số đều là những vết giống nhau. Cô run run chạm tay lên nó. Một giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Chỉ một lần đạp xe té ngã cô đã khóc ngon lành vì nó rất đau. Hàng chục vết giải đặc như thế này Lãnh phòng từng trải qua những chuyện gì? Hà Doanh đau lòng. Không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một người đàn ông đang khó nhọc dù giấc ngủ và một người phụ nữ đang khóc vì anh. Chợt, tiếng trẻ con khóc. Hà Doanh lau vội nước mắt, chạy vội đến bên nôi. Nín đi con, con thèm sữa. Ba con đã từng trải qua những chuyện gì? Mới từ mờ sáng, Hà Doanh đã nghe tiếng gõ cửa. Anh hai. Hàn Dương gật đầu lách vào trong, gương mặt còn có vẻ rất mệt mỏi. Lạnh Phong sao rồi em? Anh ấy còn ngủ à? Đêm qua anh xe quá, sáng ra mới nhớ. Anh Phong uống thuốc an thần để ngủ ạ. Chị đêm qua, đêm qua có xảy ra chuyện gì không anh? Đêm qua. Hàn Dương cũng bị mời nhiều rượu, nhưng những lý do giám đốc tạ mời đều là do Lãnh Phong uống đỡ cho anh Ban đầu Hàn Dương cũng thấy ngài Sợ mình thất thố Nhưng khi tỉnh táo lại Sau đó nghe ba mình nói về những thủ đoạn Giám đốc tạ từng làm Hàn Dương mới giật mình Mơ hồi hiểu Lãnh Phong muốn gánh cho anh Đêm qua, đêm qua Phong Phong có làm gì em không do anh Dạ Hà do lắc đầu Cô nhớ tới những vết cắt Anh hai ơi, anh Phong Hình như anh Phong bị thương Sau đó anh ấy uống thuốc an thần đến 2 viên là sao vậy anh? Lãnh Phong đến sống ở Hàn Gia từ khi hơn 10 tuổi Đa số người trong Hàn Gia đều không thích hai mẹ con họ nhưng không ai đối xử tệ với họ vì Vỗ Lâm là người phụ nữ Hàn Gia thiết đã yêu tính ông lại rộng lượng, ôn hòa Dĩ nhiên, ông cũng đối xử với Lãnh Phong không tệ Tuy 10 tuổi mới được đi học nhưng anh cũng là người tiếp thu khá tốt thì đại học một lần là đầu ra trường sau hàn dương 2 năm những vết sẹo đó Hà Doanh cứ bẩn thần có lẽ nó có trước khi anh bước vào hàn gia mẹ ơi gì đấy Doanh Doanh con con muốn hỏi mẹ Hà Doanh quyết định hỏi thẳng Vũ Lâm hồi nhỏ anh Phong có từng trải qua tai nạn gì không ạ sao con hỏi vậy tại vì người anh Phong có rất nhiều sẹo Hà Doanh nhớ lại Trong ký ức mịt mờ đêm đó, khi anh đi vào cô, cơn đau khiến tay danh bấu chặt lưng Phong, hình như sau lưng anh cũng có những vết hằn. "Xèo ơ." Vũ Lâm vội qua phòng của Lãnh Phong, bà cũng không biết lý do, mười mấy năm nay đây là lần đầu bà nghe thấy điều đó. Lãnh Phong đang ngồi trên giường, dáng điệu có vẻ mệt mỏi. "Phong, để mẹ xem." Hai chiếc cúc áo của Lãnh Phong vẫn chưa cài, những vết xẹo hiện rõ hơn dưới ánh mặt trời. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Còn có những vết phòng tròn tròn khiến bà vỗ lâm càng lớn rộng hơn. Ai, ai đã làm cho con đến nữ này hả Phong? Rồi mẹ sẽ làm gì người đó sao? Lãnh phong nhẹ nhàng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện